Giả mẫu xem từng cái một đều là đồ mới đẹp để dùng vào ngày hội hoa đăng cả. Trang bụng rất vui liền bảo. Giọt rượu cho trà mày uống. Bảo Ngọc giọt rượu, nguyên xuân dân rượu, giả mẫu bảo giả chính. nhận cầu viết ở trên đèn lòng, đâu là của chị em nó làm cả. Anh thử đoán đi cho ta nghe. Giả chính Vâng lời đến gần bình phong thấy một câu của Nguyên Phi viết. Yêu ma hồn phía còn chăng mình như cuốn lụa, hơi đằng sấm gian. Ai nghe thấy cũng hết hồn, ngoài đầu nhìn lại, cho tàn khói bay. Đố một thứ đồ chơi. Giả chính nói, đó là cái pháo ạ. Bảo Ngọc đáp, đúng ạ. Giả chính lại xem câu của Nguyên Xuân, trời chuyển người xoay lý chẳng cùng. Người xoay trời đứng cũng không xong, tại vì tính toán quanh co mãi, mà số âm phương vẫn trừa thông. đấu một thứ đồ dùng, giả chính nói, đó là cái bản tính. Ngân Xuân cười nói, đúng ạ, đúng ạ. Giả chính lại xem câu đố của Thám Xuân, trẻ con ngửa mặt nhìn trời, thánh minh là tiết dòng chơi hợp thì. Mỏng manh một sợi su ti, biệt ly đừng có cách gì xó đông. Đố một đồ chơi, giả chính nói, đó là cây diều Thám Xuân nói, đúng ạ, đúng ạ. Lại xem một bài, kiếp trước long đông ngán phận mình, nghe ca không thích, thích nghe kinh. Đừng cho thân đã chìm trong bể. Trói lọi còn nguyên chữ tính linh đấu một thứ đồ dùng Và chính toán Đó là cái đèn đại hải trước cửa Phật Tích Xuân cười nói Đúng là đèn đại hải ạ Và chính trong lòng suy nghĩ Quý vị làm cái bài pháo Là một thứ nổ tan thành Nguyên phần làm bài cái bản tính Là một thứ biến động lung tung Hàm xuân đố cái diều là một thứ nhẹ bay trước gió. Tích xuân làm cái đèn đại hải, một thứ tĩnh mịch câu đơn. Lúc này giữa tiếp thượng nguyên, sao chúng nó lại cho trò quái gởi? Giả chính càng nghĩ càng buồn. Chỉ vì đứng trước giả mẫu nên ông ta không dám lộ ra sắc mặt, đành cứ gắng gượng xem suốt lượt. Xem đến câu đố của Bảo Thoa là một bài thơ thất ngôn. Áo trầu đầy khói để ai mang, Đàn đấy chăn đây luống bẽ bàng. Chú lính sớm không cần đến thẻ, Chị hầu đêm cũng biến thêm hương. Vùi đầu chạy biết bao hôm sớm, Đốt ruột không này mấy tuyết phương. Thấm thoát bóng xuân đà đáng tiếc, Kẻ gì thay đổi của đang thương đốm một thứ đồ sùng giải chính xem sau nghĩ bụng vật này cũng dễ đoán thôi có điều người còn ít tuổi mà đã nói ra những điểm không hay xem ra không phải là hạng người được hưởng phúc nghĩ đến đây ông ta cúi đầu im lặng có vẻ thương cảm mất hết tính tình vui vẻ lúc đầu giảm mẫu thấy thế sao là giả chính đã mệt lại sợ các cháu bị gò bó không được chơi đùa tự do Liền bảo, anh không cần phải ở đây nữa, về nghỉ thôi. Để ta ngồi chơi với các cháu một lúc. Già chính nghe nói vâng lời, lại cố mời già mẫu uống thêm một tuần rượu nữa, rồi xin phép ra về. Đến buồn ông ta ngẫm nghĩ mãi, càng thấy buồn thiêu, chẳng chọc không sao ngủ được. Già mẫu thấy giả chính về rồi, bảo, bây giờ các cháu vui chơi đi. Nói chưa dứt lời thì Bảo học đã như con khỉ sổ xích chạy đến trước cái đèn lồng. Chỉ đông chỉ tây, chê bai luôn mồm. Câu này không hay, câu kỳ không đúng, Bảo Thoa liền nói. Cứ ngồi một chỗ mà cười nói như trước, có phải đúng đắn hơn không? Phượng Thư ở trong nhà chạy ra nói góp. Hạng người như chú thì phải bắt ở liền bên ông, không được rời đi một bước mới được, vừa rồi quên mất đấy. Làm sao trước mặt ông lại không bắt chú ý làm câu đố? Sợ chúng lại không phát mùa khôi à? Bào Ngọc vội nắm lấy phượng thư, nỗng miệu một lúc. Giả mẫu cùng với Lý Cung Tài và bọn chị em cười nói một hồi. chừng đã mệt, xem đồng hồ đã canh tư, liền sai mang các thứ đồ ăn thưởng cho người nhà, rồi đứng dậy nói. Thôi, chúng ta đi nghỉ đi. Mai còn là ngày Tết nên dậy sớm một tí. Điệu lại chơi. Tiệc tèn mọi người ra về. Hội thứ 23 mượn câu văn tây sương tiếng giở giọng vẫn đùa, nghe khúc hát mẫu đơn đèn đèn lòng hờn tuổi. Nguyễn Phi sau khi từ vựng đại quan về cung Sai thám xuân khép lại tất cả những bài vĩnh hôm ấy, rồi tự tay xếp thứ tự hơn kém, chuyển sự ở trong vườn để ghi lại cuộc chơi phong nhã hiếm có xưa hay. Giả chính liền sai người đi các chợ tìm thợ khéo, đến vườn mài đá thắt chữ. Giả chân sai mọn giảng sung giả tình trong non công việc. Giả tường vì bận vẻ trông non bọn con hát và các đồ tiễn tuồng nên không được dỗi. Giả chân lại gọi thêm bọn giả xương giả lăng đến trông coi rút Công cuộc bắt đầu vào việc nấu sáp, độc đá Nói đến 12 pha ni và 12 đạo cô ở miếu Ngọc Hoàng và An Đạt Ma Dọn ra bên ngoài, không ở trong vườn nữa Giả chính muốn phân họ đi các nơi Châu Thị làm mẹ giả cần ở phố sau Đang muốn xin với giả chính cho con việc làm để lấy tiền tiêu Mai sao, ngày có việc này, liền đi xe đến nhờ Phượng Thư. Phượng Thư biết Châu Thị phương nay không hay cậy thần cậy thế mấy, liền nhận lời. Nghĩ ngợi một lúc, Phượng Thư sang chỉnh Vương Phù Nhân. Không nên cho bọn đi cô và đạo cô đi nơi khác ạ. Bất thần quý phi ra chơi, cần đến họ sẽ có ngay ạ. Nếu cho họ đi, thì cần đến phải rất nhiều thị giả, tốn công sức, cứ như ý con. Nên cho họ ở cả vào chùa thiết hạn Hàng tháng cho một người đem vài lạng bạc đến Mua gạo củi cho họ là được rồi Khi cần ta gọi một tính là có Không mất công gì cả Vương phụ nhân đến bàn với giả chính Giả chính cười nói Hả bây giờ nhắc đến tôi mới nhớ Vậy cứ thế mà làm Rồi lập tức cho gọi giả liễn Giả liễn đôi ăn cơm với phượng thư ấy liền bỏ cơm xuống đứng dậy ngay. Phượng thư nếu lại cười nói: "Hãy khoan đã, tôi bảo câu này, việc khác thì tôi không cần, nhưng nếu là việc bọn Nico và Đạp cô, thì Thiên Hào cũng phải theo tôi dạng mà nói." Rồi phản phản Diện mới câu, phản Diện bắt đầu cười. "Có giỏi. bỏ đi mà nói, đồ mặt cạn." Phượng thư cổ lên bỏ đũa xuống, vẻ mặt nửa cười nửa không lườm phản lĩnh ắm thực hay lấy lùa đấy và Liễn cười nói còn chị nằm ở phòng phía Tây làạ Vân đã xin với tôi 23 lần tôi bảo nó hãy chờ chẳng mấy khi có việc này mọi lại bị cướp mất à phưởng cười cậu cứ yên tâm quý vị đã dặn trong nhiều tùngách về phía đông Bắc trong vườn và hoa cỏ trước hậu khi nào khởi không tôi sẽ cho cháu Qu quân trông non việc đấy Giả liễn nói Thôi được, nhưng tại sao đến hôm qua tôi muốn đổ núi mới Mà lại cứ vùng vằng hết chân hết tay tôi Phượng thư nghe nói, nhuền cười Phi vào giả liễn một cái rồi cúi đầu ăn cơm Giả liễn cười rồi chạy một mạch đến hầu giả chính Thì quả là việc các ni cô Giả liễn cứ theo lời phượng thư dặn nói Xem và cháu cần đã thông thạo Có thể sao cho nó trông non Cừ theo thường lệ, mỗi tháng chỉ việc chi và lĩnh tiền là xong à Giả chính phương nay vẫn không nhìn đến những công việc nhỏ nhặt Nghe giả liễn nói bằng lòng ngay Giả liễn về nhà bảo phượng thư Phượng thư sai người bảo ngay chu thị Giả cần đến cảm ơn vợ chồng giả liễn Phượng thư lại muốn tỏ ra thân thiết Bảo hắn viết giấy nhận trước 3 tháng lương Giả liễn đóng dấu phát thẻ cho hắn đi lĩnh Hò vạc cứ theo số đương phát cho 300 lạng bạc trắng xóa, và cần đưa biểu người cân một lạng để uống nước, rồi sai đứa hầu nhỏ đem về nhà. Hắn bàn với mẹ xong, lập tức thuê mấy cỗ xe đến cửa nách phủ vinh, gọi 24 người ra ngồi cả lên xe, đi một mạch đến chùa thiết hạng. Nói về Nguyên Phi ở trong cung, đã xếp xong thứ tự những bài về vịnh vườn đại quan rồi. Chợt nghĩ đến phong cảnh trong vườn, sau lần ra chơi, chắc là giả chính bắt đóng khóa cẩn thận, không cho ai đi lại. Như thế chẳng hóa phụ cái đẹp ấy lắm sao. vả chăng đám chị em trong nhà đều là người biết đè vịnh cả. Sao ta không bảo họ sang đấy, để đến nỗi người tài buồn tè, hoang liễu kém tươi. Lại nghĩ đến bảo Ngọc, không như các anh chị em khác,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 ae.cr.yng.cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn